ở lúc bên bàn bỏi nơi Bạn đang nghe sách nói tài voice. Mây bạn lắng nghe quyền sách Tài chính cá nhân dành cho người Việt Nam. Tác giả Lâm Minh Chánh. Giọng đọc Hoàng Quân. Lời mở đầu Với lần tái bản thứ sáu này, 35.000 quyền sách tài chính cá nhân dành cho người Việt Nam đã được phát hành kể từ ngày cuốn sách xuất bản đầu tiên vào ngày 21 tháng 4 năm 2020. Bắt đầu từ những bài viết trên Café Beats, Café F, The Bank, chuyện thương trường và trang cá nhân về các dự án đầu tư lừa đảo, cách tính lãi suất, những công cụ đầu tư, Cách quản lý các quỹ tài chính cá nhân Tôi phát hiện ra nhiều người Việt Nam Còn thiếu kiến thức về tài chính cá nhân Từ đó Tôi đã tự gán cho mình sứ mệnh phần phổ biến Và nâng cao kiến thức tài chính cá nhân Của người Việt Đó là nguyên nhân ra đời của cuốn sách Tài chính cá nhân dành cho người Việt Nam này Tôi cảm thấy rất hạnh phúc Và may mắn Vì đã nhận được hưởng ứng Hỗ trợ của rất nhiều người Từ gia đình cho đến rất nhiều bạn bè thân hữu, cho đến những thành viên trong cộng đồng quản trị và khởi nghiệp, những thành viên của các lớp CEO BizUni, CEO QTVKN và những người bạn bè trên Facebook, đặc biệt là nhà xuất bản văn hóa, văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản phụ nữ Việt Nam và các bạn trường quản trị kinh doanh BizUni. Tôi tin rằng cuốn sách này đã và sẽ giúp cho nhiều người Việt Nam hiểu và có thể thực hành tài chính cá nhân để có thể cải thiện tình hình tài chính và sống một cuộc sống như mong muốn, làm mình tránh. Phần 1. Tài chính cá nhân Tài chính cá nhân Trong phần đầu này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thói quen quản lý tiền hiện nay, và chúng ta sẽ khám phá những sai lầm, những thiếu sót của phương cách mà chúng ta đang áp dụng quản lý tài chính, tiền bạc của mình. Chúng ta sẽ nhận ra rằng, Chúng ta chưa khai thác hết tiềm năng tài chính của bản thân mình. Từ đó, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm và tính ưu việt của tài chính cá nhân. Chúng ta cũng sẽ được hướng dẫn cách thay đổi thói quen hiện tại để tiến đến hình thành những thói quen mới về tài chính cá nhân và từ đó đạt được những mục tiêu về tài chính cá nhân. Đó là an toàn, đảm bảo, độc lập và cuối cùng là tự do tài chính. Cách chúng ta đang quản lý tiền Kiếm tiền, sử dụng tiền, tiết kiệm tiền, đầu tư tiền Cách quản lý tiền bạc mà đa số chúng ta vẫn đang làm Đó là kiếm tiền, sử dụng tiền, tiết kiệm tiền, đầu tư tiền Nhưng có thể chúng ta chưa sử dụng hết tiềm năng, công suất bản thân trong việc kiếm tiền Chưa sử dụng, tiêu xài tiền hợp lý, không chắc chắn còn dư tiền cho việc tiết kiệm và tích lũy để đầu tư. Không có kiến thức cơ bản về đầu tư, nên có thể sẽ bị thua lỗ, mất tiền, không đặt ra mục tiêu tài chính cá nhân. Những câu chuyện thực tế Câu chuyện thứ nhất, vợ chồng anh An kiếm tiền vừa đủ để tiêu dùng. sang năm họ sẽ có con, nhưng họ suy nghĩ một cách vô tư rằng trời sinh voi sinh cỏ, nên họ cứ vô tư, tới đâu thì hay thứ đó. Câu chuyện thứ hai, anh Bảo dành dụng được 500 triệu. Nghe lời bạn bè rủ rê, bỏ tiền vào dự án hợp tác đầu tư, cam kết lãi suất 3% một tháng. Kết quả là anh nhận được 5 tháng lãi, sau đó thì không còn nhận được khoản tiền nào nữa. Anh Bảo mất đứt vốn. Câu chuyện thứ ba, chị Bình 40 tuổi, lương ròng 70 triệu một tháng. Công ty chi trả bảo hiểm xã hội 60% trên mức thu nhập rồng Chị cũng tích lũy được một số tiền trong ngân hàng. Chị muốn về hưu ở tuổi 50 để làm những điều chị thích, nhưng chị không biết làm sao để có thu nhập ổn định sau khi đã về hưu. Chúng ta hướng tới tài chính cá nhân. Kiếm tiền, tiết kiệm, sử dụng tiền, bảo vệ tiền, đầu tư tiền, mục tiêu tài chính cá nhân. Tài chính cá nhân gồm các bước sau. Kiếm tiền với hết tiềm năng, công suất của mình. Tiết kiệm rồi mới sử dụng tiền, theo thứ tự ưu tiên, theo sự quan trọng thiết yếu. Bảo vệ tiền trước lạm phát, những rủi ro và những đầu tư thu lỗ. Xây dựng danh mục đầu tư để tiền tích lũy sinh sôi. Đạt mục tiêu tài chính đã đặt ra. Câu chuyện thứ nhất, khi biết về tài chính cá nhân, thì trước khi sinh con, vợ chồng anh An sẽ đặt mục tiêu là một số tiền cụ thể Để sử dụng cho việc sinh nuôi con Họ phải làm thêm giờ Hoặc kiếm thêm công việc thứ hai Để kiếm thêm tiền Và tích lũy Để có số tiền để chuẩn bị cho việc sinh nuôi con Câu chuyện thứ hai Sau khi biết nguyên tắc Không bao giờ có một bữa trưa miễn phí Anh Bảo sẽ không đầu tư vào những dự án với mức lãi suất cam kết Cao hơn lãi suất ngân hàng Câu chuyện 3 Để chủ động cuộc đời về hư của mình Chị Bình phải xác định mức sống mà chị mong muốn ở tuổi 50 Từ đó chị sẽ tính được khoản tiền chị phải tiết kiệm để đầu tư hàng năm Để tạo thành quỹ tài chính cá nhân Từ năm chị 50 tuổi, quỹ này sẽ tạo ra những dòng tiền Giúp chị đạt mức sống mong muốn Hết phần 1 Tài chính cá nhân Tài chính cá nhân là gì?